các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khiêu vũ vào ngày nghỉ cuối tuần nói rồi cô ta ngoảnh đầu lại chắc là ngái nhìn tạ tốn đừng làm thế hình cũng ngoảnh đầu nhìn thấy tạ tốn đang k h u ỳ n h h u ỳ n h ngồi hàng cuối cùng đang cười nói với một bạn nam ngồi cạnh người ấy mày đèn mắt sáng da mặt hơi nhợt nhạt hai quầng mắt khá to có lẽ cũng như hình đêm qua thiếu ngủ khi nhận ra h ì n h và bạn nữ này đang ngoái lại nhìn tạ tốn, anh ta lạnh lùng nhìn lại hai cô. Hinh q u y n định dò hỏi thêm về anh chàng lạnh lùng ấy, thì thầy giáo đã bắt đầu bài giảng. h ì n h cũng ngại nếu tiếp tục hỏi nữa, thì chưa biết cô bạn này có thể sẽ dựng lên những chuyện gì sẽ liên quan đến những gì gì nữa, nên Hinh bẹn thôi. Môn giải phẫu học năm nay do giáo sư Dương đ ì n h Minh và một giảng viên trẻ thay nhau lên lớp. sau khi kết thúc kỳ thi giữa học kỳ và sau khi vị giảng viên trẻ kia nghỉ công tác để đi làm luận văn tiến sĩ tại một trung tâm y học của Mỹ, thì phần công tác giảng dạy của ông được chuyển giao cho một giảng viên đang học nghiên cứu sinh. Chăm chừng vị giảng viên này cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học ít lâu, dáng người rong r ò n g có khuôn mặt gầy gầy, mang cặp kính cận nặng, mái tóc đen nhánh luôn bóng mượt, rẽ đường ngôi thẳng tắp, chân đi giày bóng lộn. anh tự giới thiệu tên là trương vân côn rồi nói đã có điểm thi giữa học kỳ các bạn sinh viên có thể đến văn phòng mà xem đương nhiên tôi có thể công bố kết quả thi của một bạn chắc bạn ấy sẽ không phật ý anh bỗng nhìn khắp lớp một lượt rồi chậm rãi nói bạn nào là diệp Hinh? hình hình giơ tay c ô thấy mình hồi hộp thấp thỏm vì từ sau khi lại tiếp tục bắt đầu một đợt những cơn ác mộng, cô luôn mất ngủ, đầu óc luôn ong ong nặng nề. hay là khi mình làm bài thì mình đã đãng trí rồi làm sai một cách ngớ ngẩn. thầy giáo cô nói gọn l ọ bạn hình được điểm tối đa. tất cả đều nhìn hình trầm trồ tấm tắc và khao khát được như cô. hình thầm bực mình. cô nghĩ mình đã qua cái tuổi hám danh, hám giành được điểm cao. mà các sinh viên nữ thì đang có tiếng là ngấm ngầm cạnh tranh điểm số, điều này h ì n h đã thấy rõ trong học kỳ một. Tình thế này rõ ràng giống như cơn ác mộng, vì mình đâu muốn trở thành tiêu điểm để mọi người chỉ trích. đúng là thầy giáo trẻ này chưa có kinh nghiệm, dù muốn tuyên dương sinh viên thì cũng chẳng cần phải làm chỉnh trọng đến như thế. h ì n h chỉ còn cách ngồi ngay ngắn, đôi mắt nhìn thẳng. nào ngờ giảng viên cô n lại cười nhạt. về một ý nghĩa nào đó thì được điểm tối đa là một kết quả học tập vừa đáng vui lại vừa đáng buồn. câu này nói ra khiến mọi người đều kinh ngạc, cả hội trường gì d ầ m bàn tán. hình vẫn ngồi bất động nhưng cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt không có biểu hiện gì rõ rệt nhưng ánh mắt cô đầy vẻ bất mãn và hoài nghi. học y học ví dụ cụ thể như học môn giải phẫu này chẳng hạn. đào sâu tỉ mỉ đúng là một đức tính tốt đẹp. Có điều nhìn vào cái điểm tối đa này tôi nhận ra tinh thần học tập cần cù không biết mệt mỏi. Nhưng tôi cũng phát hiện thấy cái lối học m ẹ rất máy móc là một điều tối kỵ. Muôn giải phẫu có lắm nội dung chi tiết là thế. Liệu có thể chỉ trong hai tháng mà nhớ hết không sai một l y không? Không thể. s ở dĩ được điểm tối đa. thì đó là vì đã rất cố gắng để học thuộc một cách cứng nhắc. liệu sau nửa năm nữa có còn nhớ được nữa hay không? không thể. thế thì phải chăng việc học vẹt lúc này chỉ là nhằm giành được điểm cao? tôi e đúng là như vậy. cho nên nếu tiêu tốn nhiều thì giờ để học vẹt thì chi bằng hãy chịu khó quan sát các tiêu bản, mở rộng tầm hiểu biết, xây dựng nền móng vững chắc để sau này có thể thích ứng với nền y học. luôn phát triển từng ngày từng giờ. Tôi xin hỏi có bạn nào đã đến thư viện đọc cuốn tạp chí giải phẫu học viết bằng tiếng Anh số ra gần đây chưa? Tất cả đều im lặng. Dường như Diệp Hinh đã hơi hiểu ra. Cô nhớ rằng đúng là mình đã dùng nhiều thời gian tự học để học thuộc lòng các danh từ giải phẫu học chứ không bỏ công quan sát nhiều tiêu bản. Nỗi bực tức lúc nãy đã tiêu tan đi nhiều. nhưng cô vẫn cảm thấy mình bị xúc phạm có lẽ thầy giáo côn thấy đoạn t h i ế t giảng của mình đã có sức tác động nên anh ta đi vào vấn đề chính chúng ta vào bài học anh mở giáo trình nhưng bỗng dừng lại hình như có một n ỗ i nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net